Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của DK Audio Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 21 Và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Xuân Thô Bốt, tác giả Cổ Long Qua giọng đọc của Duy Khánh Rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ chuyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều Và ngay sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện Mà Vân Phong lấy làm thỏa mãn tự nghĩ Thuộc hạ của Sở Tiêu Phong Quả là không kém bấy giờ Đại Tiên Sinh Vẫn an nhiên ngồi trên ghế Nhìn tình hình ác đấu của Lão Thiếu song mà Một quang hắn thoáng nét kinh dị Sở Tiêu Phong cười nói Ha ha ha Đại Tiên Sinh Nếu chỉ nhìn bề ngoài Chiêu thế của ngươi vừa thi triển Cũng có chút ít kinh thế hãi tục đấy Nhưng cũng nên biết Có thể ta không tinh luyện bằng người mà thôi Đại tiên sinh gật đầu Hay lắm Nếu thực như thế Ta cũng không thể để cho người sống được đậu Ngày mai là ngày Xuân Thô Bút xuất hiện rồi Tuy ta chưa hiểu rõ người quan hệ thế nào Với Xuân Thô Bút Nhưng theo ta nhất định là người phải có liên quan Sở Tiêu Phong Người thật là quá thông minh rồi đó Chẳng qua theo ta biết Người quá thông minh Xưa nay khó sống lâu được đậu Không phải là ta thông minh đâu, mà vì ngươi coi mọi kẻ đều ngu ngốc. Thế dù ngươi có dòng cờ dòng trống, đĩnh đoạt bá chủ giang hồ, mà cứ tưởng che giấu được tai mắt thiên hạ hay sao? Hay là giống như ngươi đeo cái mặt nạ lên đầu, rồi cứ cho rằng mình che giấu được thân phận, không ai nhận ra được ngươi nữa sao? Đến giờ là đến bây giờ chưa ai nhận ra ta là ai, có biết không? Sở Tiêu gật đầu. Điều ấy đúng là có. Nhưng không phải vĩnh viễn sẽ như vậy đâu Người ta rồi sẽ lộ mặt nạ ngươi xuống ngày thôi Kỳ thực chẳng cần người khác tháo mặt nạ của ta Đến lúc cần phải tháo bỏ Tự ta sẽ là người tháo bỏ thôi Rất tiếc chúng ta không thể đợi đến lúc ấy được đâu Sở tiêu phong Ngươi cần nhìn thấy chân diện mục của ta lắm hay sao Đại tiền sinh Ngươi định đặt điều kiện gì đây Đúng, điều kiện là ngươi hãy cho ta biết. Ngươi nào đã cho ngươi bộ kiếm phổ vô danh kìa. Sở tiêu phong thầm thở dài. Xem ra sự việc đã bắt đầu có mạch lạc rồi đây. Tâm niệm chuyển động, miệng chàng đáp ngay. Ngươi ấy có quan hệ gì với ngươi? Điều kiện trao đổi, ngươi cứ việc kể rõ mọi việc về bản kiếm phổ ấy đi. Ta sẽ tháo bỏ mặt nạ ra cho ngươi xem. Đại tiên sinh. Giữa hai chúng ta có gì khiến ta tin tưởng được đây Đại tiên sinh nhìn qua tình hình trận ác đấu của lão thiếu song mà Và giang phi tinh rồi đáp ngay Bọn chúng còn phải đấu một thời gian nữa Mới đủ cho ta và người đàm luận xong Sở tiêu phong Người hãy mau quyết định ngay đi Quyết định cái gì đây Điều kiện mà chúng ta đang thảo luận đó Ta đã quyết định rồi Ta tự cho là ta có độ tin cậy cao hơn người Ý vậy là sao? Ý là ngươi phải tháo bỏ mặt nạ trước đi Sau khi chúng ta nhìn được chân diện mục của ngươi Sau đó ta sẽ cho ngươi biết lai lịch kiếm phổ vô danh kia Đại tiên sinh trầm ngâm một chút và nói Thôi được rồi Thế nhưng ngươi phải trả lời trước câu này Bản kiếm phổ ấy hiện giờ ở đâu? Ta thiêu hủy nó rồi Nói vậy là nó không còn ở trần gian này nữa hay sao? Đúng rồi đó Ngươi đừng có hy vọng gì nữa đi Sở tiêu phong Có nhiều vô công hình như ngươi không học Từ trong kiếm phổ ấy Phải chăng là do tài trí thiên phú của ngươi Sở tiêu phong không đáp vào câu hỏi ấy Mà lại quát lớn Đại tiên sinh Ngươi và ta hãy tiếp tục động thủ đi Đại tiên sinh quét mắt nhìn chàng Và vân phong liền nói ngay Cả hai người cùng xuất thủ hay chỉ một người? Vân Phong nhốn vai. Đó là việc của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Được rồi, cả hai cứ việc liên thủ đi. Đại tiên sinh, dụng tâm của ngươi ta hiểu rất rõ. Ngươi cố ý kéo dài thời gian đợi viện thủ đến nơi, đúng hay không? Đại tiên sinh gật đầu. Đúng vậy đó. Vân Phong mỉa mai. Đáng tiếc chúng ta không cho ngươi có cơ hội ấy đâu. Đột nhiên nàng đánh tới một trưởng. Đại tiên sinh không lẽ tránh đưa trưởng chạm tới ngực của đại tiên sinh. Thình linh nàng thu trưởng lại. Đại tiên sinh hỏi ngay. Tại sao cô nương không đánh tới đi? Vân Phong lắc đầu. Kẻ âm hiểm như ngây mà không chịu tránh trưởng. Chắc rằng việc có chuẩn bị gì rồi có đúng không? Vân Phong... Gan cô nương nhỏ quá Làm sao mà đả thương ta được đây Vân Phong quay sang sở tiêu phong Nói rằng Sở công tử Ta càng suy nghĩ càng có cảm giác Không nên đối trưởng với loại người như tên đại tiên sinh này Bởi vậy ta mới thu hồi trưởng thế Sở tiêu phong gật đầu Có lẽ trong thân của hắn Có mặc áo giáp cũng nền Vân Phong liền nói Nếu chỉ là áo giáp Thì không đáng kể đâu Nhưng theo ta, thân hắn có khả năng giấu cả độc châm trong áo giáp ấy nữa. Với tình hình âm hiểm của hắn như vậy, có thể có khả năng ấy lắm chứ. Chàng xoay qua thành phương, mượn thanh trường kiếm khác rồi quay lại đại tiên sinh, lạnh lùng quá to. Đại tiên sinh, hãy tiếp triều đệ. Kiếm chàng hốt nhiên vọt đâm tới, đồng thời vân phong cũng vông tay, một luồng sáng lấp lánh từ ống tay áo của nàng bắn ra. Đại tiên sinh nhìn hai người tấn công cùng một lúc Nhưng hắn vẫn lạnh lùng khinh thường Trường kiếm đâm nhắm vào bụng dưới của hắn Còn ám khí của vân phong bắn vào trước ngực hắn Hai điểm ấy đều là những điểm yếu hại chí mạng Nhưng chỉ nghe đinh đinh có hai tiếng Chỗ trường kiếm của sở tiêu phong đâm trúng như đụng phải một phiến xa thép Ám khí bắn trúng ngực đại tiên sinh cũng như chạm phải vách sắt keng một tiếng ám khí bật lại Đó là một mũi đau nhỏ như lá liễu Đại tiên sinh chấp nhoáng xuất thủ Hai ngón tay cái và ngón giữa bấu vào thân kiếm sở tiêu phong Hắn cười và nói <cười> Ha ha ha Võ công chân chính biến hóa ảo dẹo Không cần chiêu thức phiền tạp Mà là ở chỗ vận dụng thổ pháp Người tuy học được đại la thập nhị thức Nhưng không có tài nào thi triển được đâu Sở tiêu phong cũng cười và đáp ngay <cười> Ha ha Đại tiên sinh Tại hạ rất bội phục cách các hạ chuẩn bị bảo vệ thân mình Người võ Lâm có chuẩn bị áo giáp bên trong như các hạ Thực sự không có nhiều đâu Không biết từ bao giờ Vân Phong đã đeo những vuốt sắt vào tay Nàng đứng sau lưng sở tiêu phong Hai mắt chăm chăm nhìn vào hai tay đại tiên sinh Hắn chỉ cần động thổ Là mấy móng vuốt sắc nhọn của Vân Phong Sẽ lập tức chộp cao tới ngay Ở vào thế hiểm nghèo tới đầu Sở tiêu phong vẫn giữ được vẻ bình tĩnh Công phu trấn tĩnh của chàng Giúp chàng bảo trì được năng lực phản kích chiêu tối hậu Vân Phong nhẹ thở dài Hay, Sở công tử Thời gian càng kéo dài đối với chúng ta Thì càng bất lợi đó Chỉ bằng cứ đồng thủ ngay bây giờ đi May ra chúng ta còn có cơ hội thủ thắng Sở tiêu phong cũng buông hai tiếng Hay lắm Tay hữu của chàng liền đưa trường kiếm Đồng thời tung cước đá vào bụng dưới của đại tiền sinh Vân Phong cũng đồng thời xuất thủ Tay hữu của nàng chụp tới cổ tay hữu của Đại Tiên Sinh Còn tay tả xuất chỉ công Hãm yết hậu Thân hình của Đại Tiên Sinh xoay chuyển mau như gió Tay hữu tăng thêm kinh lực Búng gãy trường kiếm của sở tiêu phong Dường như những móng sắt của Vân Phong Là khắc tinh của Đại Tiên Sinh Hắn có thể không coi thường trường kiếm vào đâu Nhưng hắn lại lo sợ về hai vuốt sắt của Vân Phong Vì vậy trong trận đấu Vân Phong chiếm được ưu thế rất lớn Liên tiếp hai lần sở tiêu phong bị chặt gãy hai thanh trường kiếm, chàng cảm thấy khó chịu. Thế công hùng hậu của Vân Phong giúp chàng đủ thời gian ra hiệu cho tất viên đưa thêm trường kiếm khác. Sở tiêu phong gầm lên một tiếng, trường kiếm đảo lộn bắn tới thi triển Đại La Thập Nhị Thức, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Vân Phong vừa tấn công 9 chiêu liên hoàn trong 13 tuyệt chiêu của nàng đã bị uy lực của Đại La Thập Nhị Thức đẩy bạt ra. Nàng biết uy lực của Đại La thập nhị thức Không cần sự liên thủ của nàng nữa Thân hình của Đại Tiên Sinh Vẫn chuyển động trong vòng chu vi 3 thước Thủ pháp điểm huyệt của hắn Khống chế thế tấn công lợi hại của Vân Phong Nếu như hắn không e rè Mây mong vuốt sắc nhọn kìa Có lẽ hắn đã giết được Vân Phong rồi Nhưng Đại La kiếm thức Của sở tiêu phong lại hoàn toàn khác Buộc Đại Tiên Sinh Phải dốc toàn lực ra ứng phó Chỉ thấy hai tay hắn huy động như trong tróng Ngành đón kiếm thế của sở tiêu phong Tiếng sát thép đình đình đang đang Chạm nhau liên tục Đánh bật trường kiếm trong tay sở tiêu phong ra Sự biến hóa của đại la thập nhị thức Đại tiên sinh vốn cũng đã học rõ Nên sau khi đánh bật bốn kiếm của chàng Hắn thừa cơ phản kích ngay Quyền của hắn giết gió đâm thẳng tới Sở tiêu phong cũng đã đông thủ Với nhiều cao thủ Nhưng chưa hề gặp ai Có quyền thế dữ dội đến vậy Buộc chàng phải lùi lại 3-4 bước Vân Phong lại phi thân tới tấn công liền 3 chiều Sở Tiêu Phong kịp thời huy động kiếm cùng tấn công tiếp ba người triển khai trận ác đấu Móng sắc của Vân Phong cực kỳ lợi hại Cộng với Đại La Kiếm Thức của Sở Tiêu Phong Thế mà chỉ giữ được thế quân bình với Đại Tiên Sinh Đại La Kiếm Thức có uy lực rất lớn May mà Vân Phong cũng có hiểu phần nào kiếm thức ấy Nên mới tạm thời phối hợp với các kiếm thế của chàng Lúc ban đầu Sự phối hợp giữa Sở Tiêu Phong Và Vân Phong chưa thuần nhuyễn lắm Nhưng càng đánh lâu Sự phối hợp ấy càng thuần thục Chỉ Phong và Kiếm Chiêu Nhờ sự thuần thục ấy mà thêm phần lợi hại Đại Tiên Sinh đầu tiên Ứng phó còn dễ dàng Nhưng dần dần càng lúc càng phải Cần lực đối phó Giang Phi Tinh, Vương Bình Và Lão Thiếu Song Ma đã dừng tay từ lúc nào Hai bên thu thế nghiêm mật Quan sát nhau Lao thiếu song ma Thực ra không chú ý đến Giang Phi Tinh Bằng chú ý vào trận đấu giữa ba người Đại Tiên Sinh, Sở Tiêu Phong Và Vân Phong Bấy giờ Vân Phong vừa tấn công điên cuồng, Vừa nói Đại Tiên Sinh Ta tưởng ngươi có bản lãnh gì ghê gớm lắm Té ra bây giờ mới biết Cũng chỉ là tầm thường thế thôi Đại Tiên Sinh liền đáp ngay Con đường tới thắng lợi của các người Còn xa lắm Đừng có đắc ý quá sớm Vân phòng trả đũa ngày Đại tiên sinh Ít ra bao nhiêu sợ hãi đối với người Đã tiêu tàn hết Bớt ra người cũng chỉ là một tên bình thường Thế thôi Còn quá khứ Người coi ta như thế nào đây Quá khứ có lúc ta đã coi người Như một vị thần Vân phòng Đại tiên sinh vẫn là đại tiên sinh Người cẩn thận đấy Hôn nhìn tay hữu của đại tiên sinh rung mạnh Trong tay hắn đã vọt ra một lưỡi kiếm Đó là một lưỡi đoạn kiếm dài Chỉ độ có 5 tấc Có đoạn kiếm trong tay Uy lực của đại tiên sinh gia tăng gấp bội Kiếm thế của sở tiêu phong Đang tung hành lập tức bị khống chế ngay Vuốt sắc chỉ phong của vân phong Cũng bị kim kiếm đánh bật ra Đại tiên sinh đang ở thế hạ phong Đột nhiên chiếm lại được ưu thế Giang phi tinh mối loạn trường đao Gầm thét Sở đệ có cần lão phu đây giúp sức hay không Chợt nghe một thanh âm lạnh như băng Đau quá vô thanh giang phi tình Ngươi còn sống mãi đến bây giờ hay sao Ngẩn đầu nhìn ra Không biết từ lúc nào Đã có hai trung niên mặc áo đen tuyền Xuất hiện ở trong đại sảnh Vân phong lanh lành quát lớn Lôi đi Nàng lùi lại sau năm thước trước tiên Sở tiêu phong cũng vội vàng lùi lại theo nàng Đại tiên sinh thu kim kiếm lại Vân Phong quay nhìn hai trung niên Ờ Lão Tam, Lão Tử Hai trung niên áo đen Lạnh lẽo đưa mắt nhìn Vân Phong Nhị tiên sinh Trong này xảy ra việc gì đây Đại tiên sinh cướp lời Còn việc gì nữa đây Nhị tiên sinh đã phản bội Chúng ta Hai trung niên áo đen bước chậm Tiến về phía đại tiên sinh Khi đến cạnh thân hắn Cả hai dừng lại. Giang phi tinh đã muốn động thủ nhưng bị sở tiêu phong ra hiệu ngăn cản. Đại tiên sinh cười gần. ha ha tam tiên sinh, tử tiên sinh. Các người làm sao vào đây được? Hai trung niên áo đen cùng cung thân và đáp ngay. Chúng tôi vòng qua trăm gác của hàm sa xạ ảnh. Giết chết bốn tên canh gác mới vào được tới đây. Đại tiên sinh khen ngợi. Hãy lắm, Lão Tam tên cầm kiếm kia chính là Sở Tiêu Phong. Ta giao y cho người, hãy giết chết y cho ta. Tên áo đen đứng bên ta vâng một tiếng, cất bước đến gần Sở Tiêu Phong. Vân Phong lạnh lùng buông tiếng. Vô Lão Tam hãy đứng lại đi. Vù Lão Tam dừng chân. Nhị tiên sinh, có chuyện gì? Vân Phong đáp ngay. Vừa rồi, chúng ta mới đồng thủ với Đại Tiên Sinh. Vũ Lão Tam gật đầu. Như vậy là bội phản có đúng không? Đại tiên sinh sen lời. Đúng rồi đó, sự bội phản trắng trợn. Vân Phong tiếp lời. Ta muốn báo cho các ngươi hai việc. Được rồi, nhị tiên sinh cứ nói đi. Chúng ta đã đồng thủ với Đại tiên sinh, thế mà vẫn còn sống. Vô Lão Tam ngắt lời. Nhị tiên sinh, nếu như tiên sinh định nói đùa Thì câu nói đùa ấy chẳng đáng cười chút nào đâu Hừ, Đây không phải là nói đùa, ta nói nghiêm trang rồi đấy Điều quan trọng ta muốn chứng minh là đại tiên sinh không giết được ta Chứng tỏ hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi Chứ chẳng phải là thần thánh cái gì Hắn cũng giống như chúng ta, chỉ có võ công hơi cao hơn chúng ta chút ít mà thôi Nhưng cũng chẳng phải cao hơn gì nhiều Vũ Lão Tam cười nhạt lại cất bước tiến tới Sở Tiêu Phong Vân Phong kêu lên Vô Lão Tam vì sao người muốn giết Sở Tiêu Phong Vô Lão Tam buông gọn một câu Phụng lệnh mà làm thôi Phụng lệnh của ai Tự nhiên là của Đại Tiên Sinh thôi Đại Tiên Sinh là ai vô Lão Tam ngừng mặt nói ngay Đại tiên sinh là đại tiên sinh, có gì cần hoài nghi nữa đây? Vân Phong cười lạnh một tiếng và nói Bất luận là ai, thế đeo mặt nạ lên đầu đều gọi là đại tiên sinh có phải không? Vù lão Tam ấp ống Cái ấy, cái ấy thì... Vân Phong rồn tới, nói tiếp ngay Ta nghĩ mãi không hiểu đại tiên sinh là loại nhân vật gì đây Vũ Lão Tam quay đầu lại nhìn Đại Tiên Sinh một cái Đại Tiên Sinh buông giọng lạnh lùng vô Lão Tam ngơi hoài nghi đó xạo Vũ Lão Tàm đáp ngay Thuộc hạ suy nghĩ về lời nói của Nhị Tiên Sinh Đại Tiên Sinh quắc mắt Lời của Nhị Tiên Sinh có gì đáng tin đây Vũ Lão Tam đáp Lời của Nhị Tiên Sinh đúng là không biết có nên tin hay không Đại Tiên Sinh nằm một nụ cười nham hiểm ha ha vô lão Tam người cũng định có ý phản bội đấy sao vu lão Tam xoa hai tay lời của vân phong cô Nương nói không sai chúng ta giết người liều thân mạng sự thật là vì cái gì Đại tiên sinh Sơ nay Hà lệnh sai khiến chúng ta nhưng đại tiên sinh sự thật làạ đại tiên sinh liền buông thỏng một câu ta là đại tiên sinh chứ là ai nữa đẩ Vũ Lão Tam cười mỉa mai ha, Nhưng Đại Tiên Sinh là ai chứ? Đại Tiên Sinh lần này cười gượng và nói Ta chính là ta thôi Vũ Lão Tam lắc đầu Mấy năm nay trong lòng chúng ta đều có nghi vấn Chúng ta phung lệnh hành sự Nhưng sự thực là phong lệnh của ai đấy Nghi vấn ấy càng ngày càng đè nặng lòng chúng ta Đại Tiên Sinh quát lên Các người đã nghi ngờ Sao không nói ra luôn đi Vù lão tam nói Nghi vấn ấy đã mọc rễ trong lòng chúng ta Nhưng không có thời cơ nói ra mà thôi Thế bây giờ đã đến thời cơ Có đúng không Vâng đúng rồi đó Đại tiên sinh quay lại nhìn tứ tiên sinh Thiết lão tứ Người có ý kiến gì hay không Thiết lão tứ cũng đáp Cũng giống như lão tam mà thôi Thuộc hãng nghĩ rằng câu chuyện này nên làm rõ một lần đi Lẽ nào các ngươi nghi ngờ thân phận Đại Tiên Sinh ta hay sao? Mấy năm nay chúng ta chưa hề được nhìn thấy mặt thật của Đại Tiên Sinh Chúng ta cần phải biết cho rõ mới được Thế sau khi nhìn rõ được rồi thì sao? Vân Phong sen vào đáp ngay Sau khi nhìn rõ rồi chúng ta sẽ thương lượng cách giải quyết thôi Đại tiên sinh gần giọng nói. Vô lão Tam thiết lão tử, ta đợi câu trả lời của các người. Vụ lão Tam liền đáp. Vân phòng cô nương nói đúng rồi đó, hãy cho biết rõ thân phận của đại tiên sinh trước đi, chúng ta mới thương lượng được cách giải quyết. Đột nhiên đại tiên sinh truyền thân bước ra phía ngoài, vân phòng lanh lành quát lớn. Đứng lại đi. Đại tiên sinh càng tăng cước bộ lên, chạy về phía cửa. Thành linh có hai người xuất hiện ngay trước cửa đại sảnh Đó là hai người mù Mặc áo xám chính là hàm sa xa, xa ảnh Hai người đã mù mấy chục năm nay Nhưng võ công tuyệt cao Và luyện được thính giác, vị giác khó có ai hơn Chúng có thể nghe rõ Tiếng lá rơi cách xa 10 trượng Và có thể ngửi được mùi từ thân người Phân biệt được người quen Hay kẻ lạ Bước chân của đại tiên sinh rất mau Cơ hồ sắp đụng vào hai người mù ấy Vội vàng thu cước bộ Đại Tiên Sinh lùi lại năm bước, ngạc nhiên. Là cả người đấy sao? Hàm Sa Sa Ảnh là hai ngoại hiệu của hai người, sau khi chứng mồ mắt liền cùng nhau khổ luyện một loại ám khí tuyệt độc, phối hợp với thi triển với võ công cao cường của chúng. Chưa bao giờ có người nào biết chiêu tấn công của chúng có phải phối hợp với ám khí hay không, vì vậy kẻ chết dưới tay chúng đã nhiều, nhưng đều như hòn đá rơi xuống sa mạc. Hàm Sa Sa Ảnh nổi tiếng hung ác từ đó, Ngoại hiệu của chúng càng lúc càng nổi lên Che giấu mất tên họ của chúng Hai người ấy vốn là anh em cùng họ Qua nhiều năm hợp tác liên thủ Đã quen thuộc tính nết của nhau Chúng họ Hồng Người anh là Hồng Phi Người em là Hồng Sơn Hàm xa Hồng Phi cười lạnh một tiếng Và nói ha ha Là đại tiên sinh đấy sao Đại tiên sinh đáp ngay Chỉ nhớ của ngươi rất cao mình, ta nhớ ta chỉ nói chuyện qua với ngươi có một lần mà thôi. Hàm sa Hồng Phi liền đáp. Một lần là quá đủ rồi. Bớt luận âm thanh của bất cứ ai, huynh đệ chúng ta chỉ nghe qua một lần là vĩnh viễn nhớ suốt đời. Đại tiên sinh chào mày. Hàm sa xa, xa ảnh. Hồng Phi và Hồng Sơn cùng đáp. Vâng, đại tiên sinh. Đại tiên sinh nói tiếp. Nếu như các ngươi đã xác định Ta là Đại Tiên Sinh Sao lại vô lễ như thế đây Sa ảnh Hồng Sơn Lạnh lùng và đáp ngay Đại Tiên Sinh Trong băng hội này Huynh đệ chúng ta bất quá chỉ là thân phận hộ vệ Nhưng xưa nay đều nghiêm cẩn tuôn lệnh Đâu có làm việc gì lầm lỡ đâu Đại Tiên Sinh gật đầu Đúng vậy Huynh đệ các ngươi chấp hành mệnh lệnh Xưa nay nghiêm cẩn rất xứng đáng Giữ chức chủ trì hình đường Hàm Sa Hồng Phi từ chối Không cần thiết Người quý ở chỗ tự hiểu mình Võ công huynh đệ chúng ta có lẽ cũng không kém mày Nhưng hai mắt đôi mồ Không nhìn thấy vật rể Rất khó truy tìm thủ phạm xa xôi Tập nã tội phạm và chủ trì hình đường được Hai mắt của đại tiên sinh phát ra lửa giận Nhưng hắn không biểu lộ thái độ phát tác ra Chậm rãi rồi nói Các người đã biết thân ở trong bang hội Và cũng biết ta chính là Đại Tiên Sinh Tại sao lại dám vô lễ đẩy Vân Phong nói sen vào Chúng tuy biết ngươi là người trong băng hội giữa chức vụ Đại Tiên Sinh Nhưng những hành động giết người bờ bãi của ngươi xưa này Họ đã lấy làm bất mãn Ngươi có biết không Đại Tiên Sinh cười nhặt Hả, Hồng Phi, Hồng Sơn Các ngươi biết thủ phạm giết những người phòng thủ ngoài kia là ai không Hồng Phi hỏi ngay Là người nào? Là Tam Tiên Sinh và Tứ Tiên Sinh Xa ảnh Hồng Sơn cười gần Ha ha ha Điều đó chính là huynh đệ chúng ta Chưa hiểu đó thôi Tam Tiên Sinh và Tứ Tiên Sinh Tại sao lại giết người chính của chúng ta? Hàm xa Hồng Phi lạnh lùng tiếp lời Chúng ta vâng lệnh bảo vệ nơi này Bất cứ ai cũng không được vượt qua Không ngờ Tam Tiên Sinh và Tử Tiên Sinh Dám giết bốn người của chúng ta xông vào Huống gì lệnh cấm chưa được giải trừ Nếu ai xông vào gian nhà này Là trách nhiệm của huynh đệ chúng ta Có đúng không Đại Tiên Sinh bỗng nói Ta lấy thân phận Đại Tiên Sinh Báo cho các người biết Vụ Lão Tam và Thiên Lão Tứ Cũng phùng lệnh ta đến nơi này Các người đừng quản gì việc ấy Hãy lùi về chỗ cũ của mình đi Hồng Phi lắc đầu Đại tiên sinh là nhân vật lãnh tụ bàng hội Lời nói ra là mệnh lệnh Nhưng lệnh trước khi giải trừ lại là lệnh thứ hai Thực sự khiến thuộc hạ không thể vâng theo được đầu Đại tiên sinh cười lạnh một tiếng ha Các người có biết người hạ lệnh cho các ngươi bảo vệ chung quanh cấm chỉ mọi người vào đây là ai hay không? Hồng Phi lắc đầu Chúng ta chỉ biết nghe lệnh hành sự mà thôi Không cần biết người nào Thật là bất hạnh Trong băng hội của chúng ta lại có một phản đồ Đó là nhị tiên sinh đã truyền lệnh cho các người đó Có biết không Hồng Phi bật kêu lên À Nhị tiên sinh phản bội đại tiên sinh đó sao Đại tiên sinh liếc vân phòng một cái Rồi đáp ngay Đúng vậy đó Hiện tại nhị tiên sinh cũng đang ở đây ta gọi tam tiên sinh và tứ tiên sinh đến đây Chính là để xử trí việc này Hồng Sơn nói ngay Đại tiên sinh, huynh đệ chúng ta không có mắt nhìn thấy gì Nhưng chúng ta có cảm giác dường như Đại tiên sinh đang có ý định đào tẩu có đúng không? Đại tiên sinh giận dữ ha hàm xa xa ảnh Ta đã rộng lượng với các ngươi nhiều rồi đó Nếu các ngươi không giữ lễ với ta Chẳng lẽ không sợ nghiêm hình hay sao? Hồng Phi liền đáp ngay Sợ chứ Vì vậy chúng ta mới nghiêm cẩn tuân theo mệnh lệnh Làm hết trách nhiệm được giao phó Hai huynh đệ mỗi người nói một câu Nghe rất hợp lý Khiến đại tiên sinh nghẹn lời bấy giờ đột nhiên thiết lão tứ Mới mở miệng Hàm xa xa ảnh Huynh đệ các người cứ lùi bước đi Việc lão tam giết thuộc hạ của các người Ngày mai chúng ta sẽ tính toán sau Hồng Phi cười gượng gạo và nói Tử tiên sinh nói như thế huynh đệ chúng tôi xin vâng lời Tại hạ xin cáo lội Thái độ hai tên ấy thay đổi đột ngột Trở thành cung cung kính kính Vái một vái dài rồi lui ra Đại tiên sinh nhìn theo bóng hai người Trong ánh mắt hắn thoáng qua nét kỳ dị Vù lão tàm ho khan một tiếng và nói Đại tiên sinh Bây giờ chúng ta nên tiếp tục bàn việc của chúng ta đi Đại tiên sinh lạnh lùng Phải chăng các người đã hẹn sẵn Cùng nhau phản bội ta có đúng không vô Lão Tam lắc đầu Không Đại Tiên Sinh Chúng ta chỉ muốn thấy chân diện mục của Đại Tiên Sinh Cho biết là ai Thế sau khi nhìn thấy thì sao vô Lão Tam ngẩn người Nhìn Thiết Lão Tứ Nhất thời không biết trả lời ra sao Thiết Lão Tứ trầm ngâm một thoáng rồi đáp Đại Tiên Sinh là thủ lãnh của chúng ta Chúng ta xưa nay vẫn kính trọng Nào ngờ giữa chúng ta Hình như chẳng ai chịu thành khẩn Đối xử với nhau Vù lão Tam cũng gật đầu Đúng rồi đó Đại tiên sinh Chúng ta hy vọng ngài tháo bỏ mặt nạ Chúng ta sẽ đàm luận thẳng thắn Chúng ta sẵn sàng cùng đại tiên sinh Thực hiện nguyện vọng bấy lâu này Đại tiên sinh liền đáp ngay Đúng vậy đó Chúng ta đã đi nửa chặng đường Sắp đạt tới mục đích rồi Bây giờ đúng là lúc ta nên tháo bỏ mặt nạ giả. Vân Phong hỏi sen vào. Đại tiên sinh, ý người muốn nói là đại cục coi như sắp xong hay là cần bắt đầu tiến hành đây? Đại tiên sinh lạnh lùng đáp ngay. Vân Phong, người dụng tâm định khiêu khích gì chúng ta? Vân Phong liền đáp. Quá khứ chúng ta vẫn coi ngươi là thủ lĩnh. Tuấn theo mệnh lệnh của ngươi, liều thân xả mạng không dám một lời oán than. Nhưng ngươi đừng tưởng mọi hành vi của ngươi, chúng ta đều tin hết đậu. Đại tiên sinh nói rằng, Quá khứ, lẽ nào ngươi đang nghĩ tới vấn đề ngày hôm nay? Ta đã nghĩ tới từ lâu rồi, chẳng qua không rõ rệt bằng hôm nay mà thôi. Vù Lão Tam cũng nói, Đại tiên sinh, nhị tiên sinh nói không sai. Trong lòng chúng ta đã có phần không tín nhiệm ngày Chỉ bất quá chúng ta không nói ra đấy thôi Đại tiên sinh ngạc nhiên Đã không tín nhiệm ta rồi Tại sao lại không nói ra đi Thiết lao tứ cũng đáp Thực ra vì chưa có cơ hội mà thôi Vân phòng cũng nói theo Người nhất định muốn ta nói ra cho người nghe chữ gì Phải ta hy vọng các người cứ nói mình bạch xem Có phải các người đã âm mưu cấu kết với nhau Người đoán sai lầm rồi Chúng ta không hề cấu kết Tất cả đều đã hoài nghi người Nhưng đều giấu kín trong lòng Sự thần bí của người chẳng những khiến chúng ta nghi ngờ Mà còn khiến chúng ta sợ sệt Lòng nghi hoặc tuy có từ lâu Nhưng không ai dám nói ra mà thôi Người luôn luôn buộc ta phải thay mặt người truyền lệnh Người lại đặt hai nơi truyền lệnh khác nhau Cái tường đó Không phải chỉ có nguyên nhân một ngày Dụng tâm âm độc của người Chẳng những một mình ta biết Mà cả Lão Tam, Lão Tứ cũng biết Người còn định giờ cho ma quỷ gì nữa đây Đại tiên sinh cười gần Không đáp vào câu hỏi Nói rằng ha ha ha Các người muốn biết về đảm lượng của ta có đúng không Sở tiêu phong đã cho ta biết Người dùng trăm phương ngàn kế giết y Nhưng đến hôm nay y vẫn còn sống đầy Sự thật đó là do ta muốn cho y sống mà thôi Chứ nếu ta cần giết thật Y làm gì còn sống được nữa đây Ta hiểu rất rõ Khi ở trong thành tương dương Người đã giết y Sau đó người cũng định giết y thêm lần nữa Chỉ có một lần Người có bắt sống y Đại tiên sinh chẩm ngâm Vì vậy mà cô nương dám bội phản ta có đúng không? Hừ, không phải một mình ta đâu e rằng nhiều người thân cận ngươi cũng đều có ý phản bội ngươi rồi đó." Đại tiên sinh lườm mắt xoay ngang qua nói. "Vô lão tam, Thiết lão tử, các ngươi nói đi, phải chăng các ngươi đã quyết tâm phản bội ta?" Hai con mắt sáng rực như hai ngọn đèn của đại tiên sinh không ngừng chuyển động, nhìn Tam tứ tiên sinh một cách áp đạo. "Vô lão tam thở nhẹ, Này Đại Tiên Sinh, bọn tiểu đệ chỉ muốn hiểu rõ Đại Tiên Sinh hơn một chút mà thôi. Nhiều năm bị tên Đại Tiên Sinh uy hiếp, nên khi chạm vào hai ánh mắt của hắn, hai người vẫn còn chút e sợ. Đại Tiên Sinh bỗng nói Cái mà các người gọi là thần bí là vì ta đeo cái mặt nạ này, có phải không? Vù lão Tam liền đáp Đại Tiên Sinh, đó chính là mong muốn của chúng ta. Đại tiên sinh gật đầu ha được lắm Ta có thể tháo bỏ mặt nạ tức khắc ngay Bớt quá bây giờ các người cần phải biểu lộ lập trường dứt khoát đi Thứ nhất ta muốn các người quyết định Nếu như sau khi ta tháo bỏ mặt nạ ra Các người còn tuân theo mệnh lệnh của ta nữa hay không Thiết lao tứ liền đáp Nếu như hôm nay chúng ta lấy lòng thành đối xử với nhau Đương nhiên chúng ta vẫn tuân theo mệnh lệnh của đại tiên sinh mà thôi Thế thì hay lắm Nếu ta ra lệnh cho các người giết chết Vân Phong thì sao Vù Lão Tam ngẩn người Đại Tiên Sinh nói là Nhị Tiên Sinh ấy sao Đúng đó Cái ấy Vân Cô Nương là thân phận Nhị Tiên Sinh Chúng ta làm sao dám phạm thượng cho đấy Ý thị đã phản bội ta Từ bây giờ ta thủ tiêu trước Nhị Tiên Sinh của y thị Sau này ta sẽ cho người giữ chức vụ ấy Câu cuối cùng có sức dụ hoặc rất lớn vô Lão Tam không khỏi đưa mắt nhìn Vân Phong mấy cái Vân Phong lạnh lùng nói ngay Không nên nghe kế ly gián của hắn Hắn cần các vị đồng thủ Nhưng các vị thử suy nghĩ mà xem Chắc dễ các vị đủ sức giết được ta Đại tiên sinh nói Lão Tam võ công của nhị tiên sinh quyết không hơn người đầu Vũ Lão Tam quay nhìn thiết lão tử Đệ hãy nghĩ xem về việc này chúng ta nên phải làm sao Thiết Lão Tứ đáp ngay Theo đệ về việc này chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ cai đã Nghĩ ra sao? Chúng ta nên xử sự thế nào vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta Cơ hội cuối cùng là ý thế nào đây? Thiết Lão Tứ chào mày Vô huynh hãy nghĩ xem Tình thế hiện nay Hình như chúng ta cần phải có chọn lựa tối hậu Nếu như chúng ta chọn sai Thì chỉ có còn một con đường mà thôi Vũ Lão Tam ngẩn người, nói Con đường thế nào? Thiết Lão Tứ liền nói Con đường tử vong Sở Tiêu Phong lạnh lùng xen vào Còn một con đường nữa Các hạ không nghĩ đến hay sao? Đường nào đây? Chàng liền đáp Để danh thơm lại muôn đời hay để tiếng xấu muôn thuở Đời người sống ngắn ngủi vài chục năm, ai rồi cũng phải tử vọng. Nhưng có người sau khi chết được tôn kính như thần. Ít ra nhắc đến tên, ai cũng thấy kính phục. Và cũng có người sau khi chết đi, ai ai cũng chửi là đồ bại hoại, có biết không? Thiên Lão Tứ Trầm ngâm không nói. vô Lão Tam thở dài. Hay, một con đường chết là hết. Còn kể gì người hậu thế chửi hay không? Và chăng người đã chết còn nghe được gì nữa đây? Giang Phi Tinh nói rằng vô Lão Tam Các vị tuy đều lấy thứ tự xưng hô Nhưng Lão Phu biết các vị là ai? Đại trượng Phu sinh ra trên đời Sống phải đạp đất độ trời Như hai vị đây vậy Ai cũng có võ công phi thường Thành tựu cực cao Dù cho không thành bậc tôn sư võ học Nhưng ít nhất cũng có thể dương danh với đời Cho nên bậc đại hiệp đấy chứ. Đại tiên sinh cười gằn. Ha ha, chúng ta cải trang đổi hình tích ẩn thân trong bóng tối, cũng chỉ vì một mục đích là lập nên nghiệp lớn. Sẽ có ngày chúng ta cởi bỏ ngụy trang, đường đường chính chính xuất hiện giữa giang hồ. Đến lúc ấy chúng ta muốn tất cả các người giang hồ đều phải triều bái chúng ta. Sở Tiểu Phong hỏi ngay: Thế còn những người vì ngươi mà hy sinh gian khổ thì sao? Đều tận cùng tăng hết chim bỏ sáu. Ngươi sẽ xử trí với họ ra sao? Đại tiên sinh nhốn vài. Họ ấy ừ, họ sẽ đều được đưa làm chủ nhân các đại môn phái. Sở tiêu phong cắt lợi. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nuôi giấc mộng thống trị ấy. Ngươi thấy có ai thành công hay trợ? Chỉ vì họ không có phương pháp tuyệt đối đúng mà thôi Ta, ta không hiểu ngươi có phương pháp gì Để thực hiện được tâm nguyện ấy đây Điều ấy thì tiểu tử ngươi không cần biết Sở tiêu phong cười nhạt Sợ thật chỉ sợ ngươi cũng không đủ bản lãnh đó thôi Đại tiên sinh trố mắt À tại vì sao Vì trước tiên ngươi phải bước quan sát ta cái đã Đại tiên sinh gần rộng Sở tiêu phong Ngươi tưởng ngươi có thể ngăn cản được ta hay chẳng Giang phi tình đáp luôn Còn có cả lão phu nữa đây Đại tiên sinh cười lặn Ngươi Bất quá ngươi Ngươi chỉ là đốm lửa đông đóm Dám đại ngôn đòi tranh sáng với mặt trời hay sao Vân phong xen vào Đại tiên sinh Hiện tại ngươi đã tháo bỏ mặt nạ được hay chưa Đại tiên sinh liền đáp. Có thể, những các người hãy cho ta biết quyết định của các người trước đi. Thiết Lão Tứ liền nói. Đại tiên sinh, theo ta, về việc này, ngài nên chịu nhân nhượng một chút mới được. Thế nhân nhượng ra sao đây? Hãy tháo bỏ mặt nạ trước đi, đợi chúng ta biết rõ thân phận của ngài, rồi chúng ta sẽ quyết định sau. Đại tiên sinh bật cười ha ha. Ha ha ha. Thiết Lão Tứ, xem ra người cũng quyết ý bội phản ta rồi Thiết Lão Tứ liền đáp Xét về tình thế trước mắt, đối với Đại Tiên Sinh chúng ta khó tránh khỏi sự hoài nghị Vân Phong và Sở Tiêu Phong đã kinh đáo lặng lẽ đồng thân trận cửa ra đại sảnh Giang Phi Tinh lạnh lùng nói ngay Này Đại Tiên Sinh, người đã bị phản bội hết rồi, còn bày đặt tỏ uy lòng gì nữa đây Đợt ngột sở tiêu phong tung thân đến Tay hữu vườn ra kéo mạnh chụp tới mặt đại tiên sinh Miệng chàng quá to Các hạ đã không chịu từ tay tháo gỡ nó Chúng ta đành phải động thủ mà thôi Trong thời gian nói hết câu ấy Hai người đã đồng thủ trao đổi 5 chiều Sở tiêu phong vẫn chưa chụp trúng cái mặt nạ trên đầu đại tiên sinh Trái lại còn bị trường lực hùng hồn của đại tiên sinh đẩy lui Vân phong nhảy vào liên tiếp xuất thủ Chỉ phong điểm tới Trưởng đánh ra đồn ngột Tấn công bầy trưởng và nam trị Đại tiên sinh vừa đánh bật thế công của vân phong Thế công của sở tiêu phong lại đến Thế tấn công liên hoàn của hai người Tuy mười phần dữ dội Nhưng đại tiên sinh vẫn ung dung ứng phó Thiết lão tứ Quay sang nhìn vô lão Tam Chúng ta nên làm sao đây Vù lão Tam đáp Tất cả những lời chúng ta đã lỡ nói ra Cho dù bây giờ có đứng yên nhìn Hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta nỡ đầu Thiên Lão Tứ gật đầu Đúng vậy Vì mang sống của chúng ta Chỉ còn cách buộc hắn phải tháo bỏ mặt nạ mà thôi Vụ Lão Tam cũng gật đầu Đại tiên sinh tuy giao đấu dữ dội Với Vân phòng và Sở Tiêu Phong Nhưng tay mắt hắn vẫn hết sức linh mẫn Nghe lọt những lời đối đáp của Lão Tam và Lão Tứ Đại tiên sinh lập tức thay đổi quyền pháp chiêu này hắn phát ra cũng như trẻ núi Trưởng phong hùng hồn cuốn tới Đem theo những tiếng gió giít gầm gạo Sở tiêu phong và vân phong Đều bị đẩy vào thế Không thể hoàn chiêu Đột nhiên đại tiên sinh phi thân lên cao Thân hình bắn ra ngoài cửa Như mũi tên bay Vân phong và sở tiêu phong Đang bị trưởng phong của hắn đẩy bật ra Hiển nhiên không còn cách nào Ngăn được thế phi thân thoát đi Của đại tiên sinh nữa Ngay lúc ấy ánh đào lé lên Luồng hàn quang chém tới ngang mặt Đó là Giang Phi Tinh Thì ra họ Giang phát giác Đại tiên sinh đã có ý đào thoát Nên âm thầm di động thân hình Chấn giữ ngay giữa cửa Đào chém ngang tới Chỉ thấy đại tiên sinh vùng cao quyền Đấm thẳng vào đào Giang Phi Tinh cười gần nói ngay Ha ha Dù ngươi có luyện được kim cương thiết bố Sam Cũng khó mà chịu nổi một đào của lão phổ Lão ngầm tăng thêm kinh lực Thế đào chém xuống càng mau Khi đầu quyền của Đại Tiên Sinh sắp chạm vào đào Thình linh hắn nghiêng quyền qua một bên Ngoạt mạnh cổ tay vào sóng đào Choang một tiếng lanh lạnh Đào của Giang Phi Tinh bật ra Thì ra trong cổ tay của Đại Tiên Sinh Có đeo một mũi kim hoàn Nhưng vừa lúc ấy Vân Phong và Sở Tiêu Phong Đã tung thân tới kịp vây hắn lại Còn Lão Thiếu Song Ma Bị Tất Viên Thành Phương vây kín vô Lão Tàm Thiết Lão Tứ Cũng kịp thời xông đến Thiết Lão Tứ gầm lớn Đại tiên sinh Nếu ngươi còn chưa chịu tháo bỏ mặt nạ ra Thì đừng trách chúng ta phạm thượng Một quang của đại tiên sinh chuyển động quét nhìn năm đại cao thủ Vây quanh mình Trong lòng hắn muôn ngàn cảm khái Trong năm cao thủ ấy ba người vốn đã là thuộc hạ của hắn Sở tiêu phong lạnh lùng nói rằng Đại tiên sinh Nếu ngươi nhận ngươi là người thành công Hiện tại ngươi hãy chứng mình đi Đại tiên sinh gào lên Chứng minh cái gì đây? Chứng minh ngươi chưa hề thành công Ngươi chẳng phải là siêu nhân gì Mà ngươi đánh giá quá thấp anh hùng thiên hạ Đại tiên sinh không còn dáng hùng hổ như trước nữa Hắn nói Thế chỉ cần ta rời bỏ được nơi đây Ta vẫn tin ta sẽ có nhiều khả năng khôi phục được cơ độ Dù cho toàn bộ thuộc hạ có phản bội ta đi chăng nữa Cũng không thể ngăn cản được sự thành công tương lai của ta đâu Sở Tiêu Phong cười gần Người tự tin Người có thể đào thoát được sao Đại tiên sinh nói Năm người các người hợp lực May ra đã có thể phân thắng bại với ta Nhưng nếu ta Chỉ cần phá vòng vây đào thoát đi Thì không phải là chuyện khó khăn gì lắm đâu Sở Tiêu Phong thầm nghĩ Với võ công cao cường của hắn Đúng là nếu chỉ phá vòng vây E rằng chúng ta khó mà ngăn cản Hắn được đậy Thanh lệnh chẳng nghe tiếng của Vu lão Tam và Thiết lão Tứ cùng nói. Đại tiên sinh hình như muốn phá vòng vây thì phải giết chúng tôi trước đi. Đại tiên sinh ngạc nhiên, giận dữ nói to. Các người lớn gan lớn mật thật rồi đó. Vu lão Tam cười đáp. Ha ha, hôm nay cứ coi như chúng tôi đã ăn gan hổ mật gấu nên dám mạo phạm tới đại tiên sinh. Thiên lão tứ cũng không chịu kém miếng, liền nói. Đại tiên sinh, nếu có ngày khôi phục lại cơ đồ, chỉ sợ rằng sẽ giết chúng tôi trước tiền. Đại tiên sinh gầm gử. À, hiện giờ hai người còn có cơ hội đó. Hiện giờ hai người còn có cơ hội đó. Hãy theo ta trốn thoát khỏi nơi này, chỉnh đốn lại bang hội đi. Thiên lão tứ thở dậy. Hay, muộn quá rồi. Ta đã quá hiểu con người của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu. Vũ Lão Tam cũng nói theo. Nhị tiên sinh, bây giờ chúng ta làm gì xin cứ dạy bảo đi. Vân Phong đáp. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, không thể tha cho hắn được nữa rồi. vô Tam tiên sinh cười ha hạ. Ha. ha ha ha, đại tiên sinh, nhị tiên sinh đã truyền lệnh. Chúng ta sẽ phung lệnh hành sự thôi. Lão Tứ hãy xuất thủ mau đị. Thiết Lão Tứ gật đầu cùng với vu Lão Tam động thủ tấn công ngay. Hai bên tức thì triển khai trận ác đấu. Vũ Lão Tam và Thiết Lão Tứ đều là những cao thủ đệ nhất. Thế tấn công của họ dữ dội dị thường. Nhưng sự đối phó của Đại Tiên Sinh vẫn vô cùng ông dung. Sở Tiêu Phong nhỏ giọng nói. Vân Cô Nương, đối với Đại Tiên Sinh không cần phải giữ quy củ giang hồ. Chúng ta hãy xuất thủ ngay đi. Vân Phong cũng gật đầu, hai người đồng thời phát chiêu tấn công. Võ công của Đại Tiên Sinh tuy rất cao cường, nhưng vì hắn chỉ có một mình phải chống cự với bốn đại cao thủ võ lâm, nên chỉ sau hơn 10 chiêu, dĩ nhiên đã lâm vào thế hạ Phong Đột nhiên, vu Lão Tam nghiêng thân vọt thẳng tới trước mặt Đại Tiên Sinh, tay hiểu vùng mạnh chụp trúng mặt nạ trên đầu của Đại Tiên Sinh. Vũ Lão Tam đã thành công nhưng phải trả giá bằng sinh mạng Sau khi đánh bật một trưởng của Vũ Lão Tam Đại tiên sinh xuất chỉ điểm mau như tên sẹt Chỉ phong cực kỳ lợi hại Xuyên thủng lớp cương khí hậu thân của Vũ Lão Tam Đâm thẳng vào huyệt thái dương của Vũ Lão Tam Thế chỉ kiếm lợi hại ấy của Đại tiên sinh Khiến mọi người kinh tâm động phách Vũ Lão Tam hự lên mấy tiếng liên tục ngã vật xuống đất Thiên Lão Tứ vội vàng tấn công hai quyền rồi lưu lại một bên Vân Phong và Sở Tiêu Phong thi triển cùng lúc quyền va trưởng Buộc Đại Tiên Sinh lùi lại Nhân cơ hội ấy, Thiên Lão Tứ vội ôm lấy vô Tam Tiên Sinh Chỉ thấy huyệt thái dương của vô Tam Tiên Sinh có một lỗ sâu đẫm máu Mỗi và miệng đều ứa máu, chết từ lúc nào rồi Thì ra chỉ phong của Đại Tiên Sinh chẳng những xuyên qua huyệt thái dương của vô Tam Tiên Sinh Mà còn chấn thương đến tận Đại não Vân Phong và Sở Tiêu Phong Ngừng nhãn quang nhìn vào Đại Tiên Sinh Sau chiếc mặt nạ Là một bộ mặt không tuấn tú Mà cũng chẳng xấu xí Nhưng điều kinh dị nhất là gương mặt thật của Đại Tiên Sinh Chỉ mới ước chừng trên 30 tuổi Vân Phong chăm chú nhìn mặt thật của Đại Tiên Sinh Nàng thẳng thốt Sự thật Ngươi lại Đại Tiên Sinh cười gần lạnh lẽo Ha ha ha Các ngươi chỉ mong muốn tháo bỏ đầu mặt nạ của ta Này đã tháo được, các người đã đạt được điều gì? Bớt quá là chỉ đạt được cái chết của vu lão ta mà thôi. Ha ha ha. Sở tiêu phong ngây người, nhìn suốt thần gương mặt xa lạ ấy. Hốt nhiên chàng phát giác gương mặt ấy với ánh mắt không phải hoàn toàn xa lạ. Có một nét gì mà có lẽ chàng đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng trong nhất thời, chàng không tài nào nhận ra hắn là ai. Sự thật hắn là ai? Vân phong nhẹ thở dài. Ngươi nói cũng phải lắm Xưa nay ngươi không hề dùng thân phận chân chính Thì dù ngươi có tháo bỏ mặt nạ Chúng ta cũng chẳng nhận ra ngươi là ai Sở Tiêu Phong đột nhiên buông tiếng như than Tên này tâm cơ thâm độc thật Vân Phong, Thiết Lão Tứ, Giang Phi Tinh Nghe câu ấy đều động tâm vội hỏi ngay Sở Công Tử nói cái gì vậy Chàng liền đáp ngay Hắn tuy đeo mặt nạ, nhưng trong mặt nạ ấy vẫn dùng thuật dịch dung cải tràng. Đại tiên sinh buông tiếng cười lớn. Ha ha ha, Sở tiêu phong, người thật thông minh rồi đó. Nói cho ta biết đi, làm sao người nhận ra ta dùng thuật dịch dung? Chàng liền đáp ngay. Vì sắc da của người có chỗ sợ hở. Đại tiên sinh lạnh lùng. Không thể được. Mỗi ngày ta đều có kiểm tra rất cẩn thận. Khi vô tam tiên sinh kéo mặt nạng ngươi xuống và ngươi cố kháng cự nên đã làm dược chất dịch dung sướng một đường lộ ra sơ hở đó thôi. Đại tiên sinh gật đầu. Nếu không có sơ hở ấy thì thật là hoàn mỹ quá đi. Hắn cất giọng cười lớn tiếp lời. Ha ha, mà dù có để lại chút sơ hở nhưng các người vẫn không nhận ra thân phận của ta có đúng không? Sở Tiêu Phong lắc đầu nói ngay Điều ấy thì sai rồi Ta đã nhận ra Đã có lần gặp người Người có dám trừ đi dược chất dịch dung hay không Vân Phong châm chọc Đúng rồi đó Nam tử Hán Đại trượng phủ Đã bị tháo mặt nạ Tại sao không dám trừ khử dược chất dịch dung đi Sở Tiêu Phong ôn tồn nói tiếp Đại tiên sinh Bớt luận ngươi là thân phận gì, là ai đi nữa. Cục diện hôm nay đã quá rõ ràng. Chúng ta không thể tha cho ngươi được đâu. Ngươi mà không chết thì là chúng ta chết. Điểm ấy chắc đại tiên sinh cũng hiểu quá rõ rồi. Vân phòng tiếp lời. Sở công tử nói đúng rồi đó. Bớt luận ngươi là ai. Chúng ta cứ coi ngươi là đại tiên sinh là đủ rồi. Bấy giờ đột nhiên có âm thanh Của hàm sa vọng vào Ngũ tiên sinh và thất tiên sinh Đến rồi Tiếp theo âm thanh ấy Sở Tiêu Phong xoay đầu nhìn ra cửa đại sảnh Thấy có hai người song song đứng ngay trước cửa Vị ngũ tiên sinh Đã độ 36, 37 tuổi Tiền đình cao vọt lên Hai tay cực lớn với cái đầu to hơn thường nhân gấp bội Tướng Mạo Kỳ dị ấy Khiến người ta có cảm giác buồn cười Nhưng lại toát ra Một nét gì dễ sợ âm độc Còn thất tiên sinh thì lại quá trẻ Đến độ có đoán nhiều lắm Cũng chỉ đoán y mới độ chừng 17, 18 mà thôi Hai vị tiên sinh mới tới Quan sát tình thế trong gian nhà một thoáng Rồi ngũ tiên sinh lạnh lùng hỏi ngay Nghĩ tiên sinh đã xảy ra chuyện gì thế? Vân phòng đáp ngay Ngũ đệ trí tuệ hơn người Sao không nhận ra cục diện trước hết là do nguyên nhân vỉ đậu? Ngô Tiên Sinh nhìn chiếc mặt nạ nằm dưới đất Kinh ngạc Đó, đó là mặt nạ của Đại Tiên Sinh Người nào đã tháo bỏ nó xuống đây Thiết tứ Tiên Sinh đáp ngay Vô Lão Tam Tuy y đã tháo được mặt nạ trên đầu Đại Tiên Sinh Nhưng y cũng đã trả bằng mạng sống rồi đó Ngô Tiên Sinh nhìn xác chết của Vô Tam Tiên Sinh Rồi lại nhìn qua Đại Tiên Sinh Y thở dài một tiếng Sở Tiêu Phong hạ thấp giọng và nói Giang đại ca, người đầu to tay lớn ấy là ai vậy đây? Giang phi tình cũng đáp nhỏ. Ta nghe tên y đã lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt đó. Y là ai? Kim vô tướng biệt hiệu đại đầu quỷ vương. Võ công của y ra sao? Theo lời đồn, vô cùng lợi hại. Y có vô tướng thần trưởng đã tới cảnh giới tối cao. Sở đệ... Nếu lỡ đồng thủ với y Để phải cẩn thận lắm mới được Một quang của họ giang quét qua Thất tiên sinh trẻ măng Nói tiếp Thế còn vì trẻ tuổi kia Lão phu hoàn toàn không có biết Sở tiêu phong ngần ngờ Nhưng kỳ quái lạ Tiêu đệ hình như đã có gặp y Giang phi tinh ngẩn mặt Thật vậy sao Vâng Trong việc này có lẽ nguyên nhân gì đây Xin cho tiểu đệ suy nghĩ nhớ lại một chút đi. Tình thế hiện nay vô cùng phức tạp. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi biến đổi thôi. Sở tiêu phong cũng gật đầu. Đại tiên sinh cười nhặt, nói ngay. Ngỗ tiên sinh, thất tiên sinh nhận ra ta không? Thất tiên sinh liền đáp. Ngài là đại tiên sinh sao? Đại tiên sinh gật đầu. Hay các ngươi còn nhận ra ta? Chúng ta có thể bàn tiếp Kìm ngũ tiên sinh lắc đầu Khoan đã Ta còn chưa thể khẳng định Người có phải thật là đại tiên sinh hay không Đại tiên sinh ngừng mặt nói ngay Người không thấy giống như thất đệ đó sao Kìm ngũ tiên sinh soi lại nhìn thiếu niên Thất tiên sinh còn quá trẻ tuổi Có nhiều điều y suy nghĩ chưa được chu đáo đầu Thất tiên sinh lạnh lùng trả lời Tại sao ta lại suy nghĩ chưa chu đáo Rõ ràng người ấy là đại tiên sinh Ngô huynh vì sao không dám thừa nhận đi Kim ngũ tiên sinh đáp ngay Thất tiên sinh có bao giờ để đã nhìn thấy mặt mũi đại tiên sinh ra sao hay chưa Thất tiên sinh lúng tống Cái ấy, cái ấy ta chưa hề Y nhìn đại tiên sinh một cái Đột ngột im bặt Kim Ngũ Tiên Sinh nói tiếp Chúng ta chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ Bất cứ ai đeo chiếc mặt nạ ấy vào Đều là Đại Tiên Sinh có đúng không? Đại Tiên Sinh gạo lên Lẽ nào các ngươi chỉ căn cứ vào chiếc mặt nạ ấy Mà phân biệt được thân phận của ta? Kim Ngũ Tiên Sinh bình tĩnh Mấy năm nay các hạ đã bồi dưỡng chúng ta Bồi dưỡng quyền uy cho chiếc mặt nạ đặc biệt ấy Đại tiên sinh giận dữ gào thét to Ngũ tiên sinh Người Kim ngũ tiên sinh cắt lời Các hạ không nên nổi giận Ta nói rất chân thật Nếu các hạ thật là đại tiên sinh Sao lại tự lấy gậy ông Đập lưng ông như thế Nhưng ta cho là các hạ không phải là đại tiên sinh Thất tiên sinh cưỡng lại cãi ngày. Ý chính là đại tiên sinh đó Kim ngũ tiên sinh hỏi ngay Để làm sao biết được đây Thất tiên sinh liền đáp Đã nghe âm thanh y rất giống Kim ngũ tiên sinh nhốn vai Rất giống sao Thất tiên sinh người có âm thanh giống nhau không phải là ít đâu Nếu như đại tiên sinh dùng một kẻ khác thế thân lừa bịp chúng ta Thì âm thanh người ấy đương nhiên phải rất giống giỏi Thất tiên sinh vẫn chưa chịu thua Không đâu Đúng là đại tiên sinh đó Đệ dám khẳng định Kim ngũ tiên sinh trầm sắc mặt để hãy hỏi nhị tiên sinh xem sao Vị đại tiên sinh này có phải thật hay không Thất tiên sinh xoay đầu nhìn Vân Phong Vân Phong đáp ngay Thất tiên sinh là huynh đệ của ta Ngũ tiên sinh nói không sai Chúng ta không có cách nào khẳng định hắn là người nào Thất tiên sinh khăng khăng lắc đầu Không, các người trong bang đều biết rõ Đó là đại tiên sinh Nhưng không hiểu sao lại không dám thừa nhận Vân Phong lạnh lùng nói ngay Thất tiên sinh hãy bình tĩnh đi Đột nhiên thất tiên sinh chừng hai mắt nhìn vào Vân Phong Nói tiếp Ta hiểu không nổi các vị đều biết đó là đại tiên sinh Nhưng lại đều cố chối không thừa nhận Hồ ấn hồ tứ tiên sinh vừa mới nói rằng Chiếc mặt nạ kia là do Vũ Tam Tiên Sinh tháo ra từ đầu y cơ mà Vân Phong đáp ngay Ta không biết để có nghe rõ câu này hay không vô Tam Tiên Sinh chỉ vì tháo gỡ chiếc mặt nạ của y mà bị y giết chết đó Thất Tiên Sinh lắc đầu Ai bảo hắn dám bất kính với Đại Tiên Sinh Thành linh y phi thân lên cao rơi mình xuống bên cạnh Đại Tiên Sinh Đại Tiên Sinh quét mắt nhìn Vân Phong và Thiết Lão Tứ Rồi chuyển qua Kim Ngũ Tiên Sinh Ngũ Tiên Sinh, Nhị Tiên Sinh Vân Phong và Thiết Tứ Tiên Sinh đều đã phản bội ta Ngũ Đệ chuẩn bị đối phó ra sao đây Kim Ngũ Tiên Sinh liền đáp Vô Tam Tiên Sinh bị người giết Lục Tiên Sinh lại bị người khác giết đi Trong 7 chúng ta chỉ còn lại 5 đều có mặt đầy đủ ở đây Đại Tiên Sinh mừng rỡ Thế nào ngũ đệ đã thừa nhận ta là đại tiên sinh hay trở? Kim ngũ tiên sinh nói ngay Người nhất định nhận mình là đại tiên sinh thì ta tạm cứ nhận vậy thôi Đại tiên sinh vui vẻ và nói Thừa nhận là hay lắm ha, ha, ha. Vụ Tam tiên sinh đã chết rồi Vân Phong và Thiết Lao Tứ phản bội Thất tiên sinh một dã trung thành Hiện tại ta chỉ còn đợi ngũ đệ nữa mà thôi Một quang kim ngũ tiên sinh chuyển động quét qua mọi người có mặt không trả lời câu nói của đại tiên sinh. Hiển nhiên, y lợi dụng thời gian để suy nghĩ. Sở tiêu phong cất lời. Đại tiên sinh, kế thân ngươi không tháo bỏ mặt nạ, ta cũng biết ngươi là ai rồi. Đại tiên sinh gượng cười. Ngươi thông minh đến mức ấy hay sao? Sở tiêu phong bỗng nói. Có lẽ ngươi chưa tin... Ta chỉ tin giữa chúng ta chẳng có ấn tượng gì cả đâu Nói rõ hơn ta không tin ngươi nhận ra ta Sở Tiêu Phong mỉm cười Ngươi sẽ phải tin vì ta sắp nói ra đây Ánh mắt của đại tiên sinh lộ ra vẻ trào phúng, cười nhạt ha, Sở Tiêu Phong, nếu ngươi thật nói ra được tên ta Ta sẽ lập tức trừ khử chất dịch dung trên mặt ngay Sở Tiêu Phong liền đáp Ngươi là giáo chủ bài giáo có đúng khổng Đại tiên sinh cười ha ha. Hay hay ha ha ha. Sở tiêu phong. Chúng ta chỉ mới gặp qua loa có một lần mà ngươi còn nhớ rõ đến thế xạo. Cái ức của ngươi khiến ta rất bội phục đó. Vừa nói hắn vừa đưa tay, chùi sạch dược chất dịch dung trên mặt. Quả nhân đó là giáo chủ bài giáo. Bây giờ người bị kinh dị nhất không phải là sở tiêu phong. Và Vân Phong Mà lại là Thành Phương và Tất Viên Hai người này vốn là giáo đồ bài giáo Nên nằm mộng cũng không tưởng tượng được Chủ nhân bang hội thần bí này Lại là giáo chủ mà họ vẫn kính phục Sở Tiêu Phong than thở mà nói Chẳng trách tin tức người quá tinh thông Chẳng trách người thông thạo nội bộ chúng ta như lòng bàn tay Thế ra ngươi là người hai mặt Vân Phong hậm hực Hờ Thế ra hắn là giáo chủ bài giáo đó Ta nhớ có lần hắn nói với ta rằng Cái bang và bài giáo là hai kẻ địch lớn Không ngờ hắn chính là giáo chủ bài giáo Đại tiên sinh cười ha ha Ha ha ha Thành phương tất viên Các người đến đầy đi Thành phương lúng tống Sở công tử Chúng ta xuất thân từ bài giáo Giáo chủ đã có lệnh gọi Chúng ta buộc phải vâng lệnh thổi Sở Tiêu Phong gật đầu Các huynh đệ nói đúng lắm Thành Phương xoay sang thì lễ với Đại Tiên Sinh Chúng ta chịu ân tài bối của giáo chủ đây Không thể chống lại giáo chủ Nhưng hôm nay cũng không thể nghe lệnh của giáo chủ Chống lại sở công tử đây Thực lấy làm khó xử Vì vậy chúng ta xin lấy cái mạng chết Để ta ân với giáo chủ thôi trưởng của y đánh ngược lên thiên linh huyệt liền Tất viên cơ hồ cũng đông thủ cùng một lúc Hai thân người ngã gục ngay xuống Sở tiêu phong thẳng thốt kêu lên Nhị vị không thể như thế Tiếc thầy mọi sự đã quá muộn Một quang dữ dội của đại tiên sinh Chuyển qua sở tiêu phong Nếu như ta quyết tâm giết người Chỉ với hai thuộc hạ của ta Ở bên cạnh người Cũng đẩy ngươi vào cửa tử rồi đó Hai mắt chàng đỏ ngầu Lạnh lùng rồi đáp Người đã bức tử Hai thuộc hạ tâm phúc của mình Lẽ nào ngươi chưa tỉnh ngộ nữa hay sao Đại tiên sinh cười gần Ha ha Người đã phá hoại đại cục của ta Hôm nay ta khó có thể tha cho người Vân phong mỉa mai sen vào Muốn giết sở tiêu phong Ngươi phải giết ta trước cái đã Thiết tứ tiên sinh cũng xen vào Và phải giết cả tai hạn nữa đầy Kềm Ngũ tiên sinh gặn giọng. "Xem ra trước đây ngươi toàn chỉ lấy dũng chống ta, vì vậy tại hạ không thể nghe lời ngươi được nữa rồi." Đại tiên sinh cả cười. "Ha ha ha, kềm Ngũ, đại nghiệp sắp thành, tất cả võ lâm sắp sửa nằm trong tay chúng ta, sao ngươi lại phản bội ta?" Đột nhiên Sở Tiêu Phong như gieo lớn lên, nói ngay. "Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ra rồi." Đại tiên sinh chố mắt. Ngươi hiểu ra cái gì? Sở Tiêu Phong liền đáp. Ngươi mạo xưng là giáo chủ bài giáo, nhưng thật sự ngươi chính là Xuân Thô Bút có đúng không? Đại tiên sinh bật cười ha ha. Ha ha ha, vì xong lại nghĩ ra được như thế đấy? Chàng liền đáp. Ờ, khi chưa nắm được mấu chốt vấn đề thì tưởng là thần bí. Nhưng đã nắm được mấu chốt rồi Thì chẳng có gì là kỳ quái nữa đâu hay lắm sở tiêu phong Nếu như ngươi giải thích rõ ràng được Ta sẽ nói cho ngươi biết hết nội tình Chàng liền đáp ngay Ngươi vốn là truyền nhân của Xuân Thu Bút Và có liên quan đến cả quái tiên Hoàng Đồng Ngươi không phải là giáo chủ bài giáo có đúng không? Đại tiên sinh lắc đầu Điểm ấy thì ngươi sai ta thật là giáo chủ của bài giáo Thế người có thể là giáo chủ nhưng không phải là giáo chủ thật giáo chủ thật đã bị người hãm hại có đúng không Đ tiên sinh gật đầu không đúng chúng ta vốn là huynh đệ song sinh vì vậy ta không nỡ giết hắn hắn chỉ bị cầm tù mà thôi Thành lình có âm thanh già não vọng vào mặc người ngụy dị thiên biến vạn hóa ra sao cũng không thể vĩnh viễn che giấu được đầu Lệnh đệ đã được chúng ta cứu ra đây. Âm thanh đó chính là của đại bang đệ nhất võ lầm. Cái bang, hoàng bang chủ. Theo sau hoàng bang chủ bước vào là ba cao thủ của cái bang. Hàm xa, xạ ảnh cũng theo sau. Đi bên cạnh hoàng bang chủ là một trung niên đầu tóc dối bù tiêu tụy. Có dáng dấp khá giống đại tiên sinh. Đại tiên sinh than dài. Ha, hoàng bang chủ cũng đến đấy xạo. Hoàng lão băng chủ gật đầu trả lời. Người dùng thủ đoạn xáo lộng hắc bạch giang hồ, kể ra cũng là quá cao minh đó. Đại tiên sinh cười gần. Ha, Hoàng băng chủ, lẽ ra ta phải giết lão từ lâu mới phải. Hoàng băng chủ cười nhạt. Hiện nay chúng ta hãy nên làm rõ nhân quả trước sau. Người đã giam giữ đệ đệ người và đệ đệ người đã nói cho chúng ta biết hết mọi nội tình. Nhưng ta vẫn còn vài điều chưa minh bạch được đây. Hoàng bang chủ có cần biết gì nữa không? Sự thật, người quan hệ thế nào với Xuân Thô Bút? Ta chính là Xuân Thô Bút đời thứ ba. Hoàng bang chủ than thở. Xuân Thô Bút được mọi người tôn trọng, còn người là mọi việc khiến mọi người căm phẫn có biết không? Đại tiên sinh cười gần. ha ha ha! Hàm xa xa ảnh, các người cũng phản bội ta nữa hay sao? Hàm sa liền đắp. Không dám, trước đây chúng ta không rõ chân tướng thì thôi. Còn bây giờ chúng ta đã hiểu hết tình hình, đương nhiên phải thay đổi. Chúng ta tuy mù mắt, nhưng lương tâm đâu có mồ. Đại tiên sinh quát lớn. Hay đó, nếu các người đã dám phản bội ta, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thất tiên sinh chúng ta phá vòng vây đi Sở tiêu phong vội qua to Khoan đã Thất tiên sinh hãy đến đây Thất tiên sinh ngẩn người Tại hạ đấy sao Sở tiêu phong gật đầu Đúng Đúng là các hạ đó Thất tiên sinh giận dữ Các hạ biết ta là ai không Sở tiêu phong mỉm cười Buông giọng nói ngay Ấu Dương Cô Nương Đột nhiên Thất Tiên Sinh như muốn khóc to Các hạ còn nhớ được ta hay sao Thành linh Đại Tiên Sinh Tung thân đánh xuống một quyền Không một tiếng động đập vào lưng Thất Tiên Sinh Sở Tiêu Phong quát lớn Đề phòng bị đánh lén đó Nhưng muộn rồi Trường lực của Đại Tiên Sinh Đã chạm vào lưng của Thất Tiên Sinh Thân hình Thất Tiên Sinh Rội văng vào người Sở Tiêu Phong Trần nghe tiếng trưởng phong ảo ạt Bốn người phát trưởng Đại tiên sinh thu hết công lực Đả thương đánh bật ba người là Vân Phong Thiết Lão Tứ và Kim Lão Ngũ lùi lại Miệng ứa máu tươi Hoàng bang chủ thẳng thốt bật kêu Càn nguyên thần công Đại tiên sinh hiểm độc liền nói rằng Không sai Ai không sợ chết cứ tiến đến đây Sở tiêu phong ôm lấy Âu Dương Ngọc Đặt xuống đất chàng rút trường kiếm ra Lúc đấy hàm sa và sa ảnh cũng vừa lao tới Bắn ra 12 mũi độc châm Đại tiên sinh cười gần một tiếng Xong trường phát mạnh Thân hình đứng im bất động Để 12 mũi độc châm ấy cắm liên miên vào y phục Hắn xuất thủ không một tiếng động Thế tấn công của hàm sa sa ảnh Tuy mau nhưng chỉ nghe hai tiếng bình bình Trường thế đã chụp xuống đầu cả hai Bình một tiếng hai thi thể đổ ập xuống ngay Đại la kiếm thức của sở tiêu phong Biến thành một đạo ánh sáng lạnh bắn tới Đại tiên sinh vung tay bắn ra một luồng ánh sáng Do chạm vào kiếm ngân vàng Sở tiêu phong bị chấn động dội lại 7-8 thước Nhưng thân hình của đại tiên sinh Đã run lên bẩn bật Hắn nói Ám khí hai thằng cha mù kia Độc thật đó Giấu cả hàn thiết thần châm ở trong đó Tiếc thầy Hàm xa xa ảnh không nghe được câu ấy Bấy giờ trong các cao thủ cái băng Bỗng có một khiếu hóa tử âm thầm bước tới, phát một trưởng vào người đại tiên sinh. Đại tiên sinh đưa trưởng lên đỡ, xong trưởng chạm nhau, quyện lại thành một khối. Đại tiên sinh hốt hoảng nói ngay. Người lại ai? Khiếu hóa tử ấy lạnh lùng và đáp. Xuân thô bốt đời thứ hai. Đại tiên sinh kinh hoàng buộc miệng kêu lên. Sơ phộ. Khiếu hóa tử liền đáp. Xuân Thu Bút không bao giờ xưng là sư đồ với nhau, chỉ truyền từ đời này đến đời kia. Không ta có mắt không tròng, lại truyền cho người âm độc như người. Vừa nói vừa chưa bỏ dịch dung trên mặt, khôi phục lại diện mục thật. Sở Tiêu Phong bật người thẳng thốt liền nói. Ờ, lục tiền đối đó sao? Đó chính là lão lục giữ ngựa ở ngay nguyệt Sơn Trang, lão lục cối đầu. Thật là hổ thèn. Hắn đã được ta truyền thụ võ công kế thừa đạo thống. Không ngờ hắn lại phản bội xuân thô bút. Đại tiên sinh nổi giận. Người già rồi chưa chắc đã là địch thủ của ta đậu. Đột nhiên hắn tăng thêm công lực trưởng thế đầy mạnh tới. Mọi người xung quanh đều cảm thấy có một tiềm lực toát ra. Đứng không vững. Lão lục quả nhiên đã lớn tuổi. Không đủ công lực chống đỡ. Sở tiêu phong đột ngột cất cao trường kiếm. Hai tay nắm chặt lấy chuồi, suốt chiều, vạn phương thần phục, kiếm thế đâm từ sau lưng của đại tiên sinh, đi thẳng thấu ra trước ngực. Đại tiên sinh ngã gục xuống, nhưng hắn vẫn còn theo thảo được câu cuối cùng. Sở phộ, xuân thô bút không thể truyền cho ai được nữa đâu. Võ công ấy rất bá đạo, rất dễ đẩy người ta vào tà đạo đó. Câu nói chưa dứt, hắn đã tắt thở chết ngay. Lão lục xoay đầu lại nhìn hoàng bang trộn. Lão bang chủ Trước mặt lão nhân Xuân Thô Bút xin tuyên bố Phong bút vĩnh viễn Không xuất hiện giang hồ Trở phi bang chủ nghĩ ra được biện pháp hoàn mỹ nào khác đi Lão từ từ chuyển thân Ôm âu Dương Ngọc vào lòng Nói rằng Sở tiêu phong Vì muốn tìm tung tích Xuân Thô Bút Đời thứ ba Nên ta lấy làm hồ thẹn Không viện cứu được ngành nguyệt Sơn Trang khỏi kiếp nạn Hãy để ta mang vị cô nương này đi Ngày mai ta sẽ quay lại ngây nguyệt sân trang tìm người Sở Tiêu Phong cung kính Vâng, vãn bối xin nghe lệnh tiền bối Lão lục ôm Âu Dương Ngọc chỉ còn thoi thoát thở Chuyển thân đi ra Sở Tiêu Phong quay lại nói với Vân Phong Vân cô nương, bây giờ chúng ta tính sao Vân Phong liền đáp Ta cùng Thiết Lão Tứ, Kim Lão Ngũ Sẽ giải tán băng hội bí ẩn này 3 tháng sau ta sẽ đến cái bang chịu tội. Hoàng bang chủ vội nói ngay: "Cái bang không dám, ngày nay 4 tháng sau, lão phu sẽ liên họp trưởng môn các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, gặp nhau ở núi Thiếu Thất và đợi ba vị, hy vọng chúng ta sẽ kết thúc mọi việc rồi sẽ triều cáo Thiên Hạ thọ." Vân Phong gật đầu. "Một lời đã định, tử đệ, ngũ đệ, ý hai đệ ra sao?" Thiết lão tử Kim lão Vũ cũng gật đầu Chúng tôi xin tuân theo quyết định của vân cô nương Vân Phong quay lại chàng và nói Sở công tử xin hẹn gặp 4 tháng sau nhé